các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Không ngờ sự thật lại lại như vậy. Có trách gia tộc nhà gái, sau khi xảy ra tai nạn xe cậu nờ năm, liền có nguy cơ phá sản, mà tập đoàn Hắc Thị lại lấy danh nghĩa trợ giúp tồn tính toàn bộ. Tôi đã nói, cho bọn họ nghe như bọn họ không tin. Hoắc Duyên nhẹ giọng mà thở dài. Nếu như là tôi thì tôi cũng sẽ không tin tưởng. Huống hồ có tin hay không, tỷ của anh cũng đã phản bội anh, phản bội hôn ước trước đó của hai người. Tôi cũng không đồng tình với cô ấy đâu. Quan tử ngâm lắc đầu nói. Hoặc duyên sâu xa có hiểu mà nhìn cô. Sao chứ? Cảm thấy tôi thật là có hiểu sao? Cô kiêu kích nói. Muốn đồng tình thì cũng phải nhìn đối tượng. Tôi chán ghét những người không thủy chung. Năm nhân hay nữ nhân đều là giống nhau cả. Tôi đã sớm thay đổi. Hiện tại rất là trông tình. Hán nhìn cô thâm ý nói. Cô quay đầu lướt mắt xem thường. Rốt cuộc anh có nói cho tôi biết. Lạ ra đại nhân vì sao lại nói dối, nguyện rửa con trai mình hay không chứ? Ông ấy không có nguyện rửa tôi. Đương nhiên, chỉ là nói anh tàn vế hủy dung, tính tình đại biến mà thôi. Cô mìm cười xa dối nói với hắn. Biểu cảm của em thật là nhiều đó. Hoác Duyên nhịn không được mà bật cười, lắc lắc đầu nói. Hàn phát viện chính mình thật ra càng lúc càng thích cô, thậm chí đã bắt đầu tưởng tượng khi kết hôn cùng với cô, xem cô cả đời chính là bộ sáng gì. Nhất định sẽ không nhảm chán, hơn nữa kỳ thực rất là vui vẻ. Anh rốt cuộc có nói hay không hả? Cô trường mắt nhìn hắn một cái, có một chút không còn kiên nhẫn nữa. Kỳ thật cũng không có chuyện gì cả. Chẳng qua lòng ấy lo lắng, tôi sẽ không vượt qua nổi chuyện an tuyết lị. Từ nay về sau giờ không muốn kết hôn. Còn vì sao phải nói dối? Là vì ông ấy xem có bao nhiêu có người vì tiền mà đáp ứng của hôn nhân này mà thôi. Em hẳn là biết hoác ra có bao nhiêu tài sản đi. Hắn nhìn cô nói. Bao nhiêu người ư? Ý là không chỉ có mình tôi được đề cử sao? Quản tử ngâm mở to hai mắt kỳ ngạc cất tiếng hỏi. Hắn gật gật đầu. Đa mấy? Theo như tôi được biết thì có 10 Nhưng mà... Hắn còn chưa nói xong, đã bị tiếng cười to của cô ngắt lời. Thật sự rất là thần kỳ nha. Cô không không chế được mà bật cười ha hả nói. Tôi cho là tôi có một lần bốn vị hôn vô, cũng đã thực rất là khoa trương rồi. Thì nhưng không ngờ anh lại càng khoa trương hơn. Có đến 10 vị hôn thế ư, thật sự là quá buồn cười rồi mà. Nghe đến đây thì Hoác Duyên nhớ mày lại. Bốn vị hôn phu ư? Đúng rồi đó. Hôn phu chỉ phúc vì hôn từ nhỏ. Thế nhưng tôi có tận những bốn vị nha. Cô vui vẻ dơ tay ra đếm. Hoác Duyên một chút cũng không cười được. Hắn chưa từng nghĩ tới cô thế nhưng sẽ có hôn phu. Càng không nghĩ tới chính mình. Thế nhưng sẽ vì chuyện này mà cảm thấy không thoải mái. Vậy bốn tên kia là ai? Đang ở đâu? Hắn mời hiểu hỏi. Bọn họ ư? Đang ở Đài Loan. Mỗi người đều nhỏ nhãn lễ độ. Đều là nhân vật. Trung Long ở phường, quan trọng nhất là bọn họ đều nhất mực yêu thương lão bà, vô cùng sùng ái nha. Quan tử ngâm nói xong, nhìn không được lộ ra vẻ mặt hâm mộ. Lão bà ư? Hoặc duyên chú ý tới hai chữ này, hắn với nam nhân mà cô ca ngợi chẳng phải là cái gì hết. Đúng đó, chính là lão bà. Quan tử ngâm cất tiếng thờ dài. Ý của em là bọn hắn đều đã kết hôn rồi ư? Hắn muốn xác định lại một chút. Nói đúng ra, anh hắn là rất buồn cười đi. Bọn họ muốn thoát khỏi huấn ước với tôi, lên dùng bất cứ thủ đoạn tuổi tệ nào. Cái gì là phẫn xấu nha? Giả kết hôn nha, người bị bắt kẻ thông xâm ở trên giường mà chiều nào cũng sử dụng cả. Còn một cái mặt dày, mời tối tới làm mẹ nuôi cho con của hắn. Thật là đủ khoa trương rồi. Cô vừa nghĩ đã cảm thấy thật là buồn cười. Nhưng cũng không biết kiếp trước bọn họ làm bao nhiêu việc tốt, giúp bọn họ gặp được tình cảm chân thành ở kiếp này. Tôi đó, chỉ có thể nói là vô duyên với bọn họ, thật sự là đáng tiếc nha Tái ông bất ngựa. Biết là họa hay là Phúc đây Cũng phải nha Cô đột nhiên đưa mất Trần Hắn Sau khi đánh mất bốn vị hôn vô vĩ đại Về nhà lại bị thông báo phải gà cho một nam nhân tàn phế hủy Dung Tính tình lại đại biến Thật đúng là tai ông mất ngựa Biến họa này là Phúc đây Cô châm chọc nói Nhưng mà thực ra tôi cũng không bị tàn phế hủy Dung Hoặc là tính tình đại biến Không phải hay sao chứ Hắn kể nhớ mày nhìn cô nói chính xác Nhưng mà chẳng qua không liên quan gì đến tôi cả Là có ý gì chứ Hắn không hiểu ý tứ câu nói phía sau của cô. Anh có 10 tân nương được đề cử, thiếu một mình tôi cũng chẳng là không sao đi. Họ nợ quan trọng nhất là anh cũng không có tàn vế, cũng không có bị hủy dung Tính tỉnh có đại biến hay không thì tôi cũng không biết. Nhưng tôi cảm thấy hiện tại, người rất là tốt, cho nên chi nữ nhân kia chắc chắn tất cả đều là nguyện ý gạt cho anh rồi. Chỉ cần vương tử chọn ai là được rồi nhá. Vậy rồi hình như tôi còn chờ nói hết. Hoàng Duyên có một chút đam treo nhìn cô, rồi đột nhiên mở miệng nói nà cái gì chứ? Cô nhìn hắn. Thảo như tôi đọc biết, Mới đầu thực sự có 10 tân nương được đề cử. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net